t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tu nạ sòng bạc khống chế thiên cơ vệ tinh điều truy s i d ù n h ớ lại tu nạ cùng dịch thần giữa sự tình trên mặt mới vừa nhô ra một tia lo lắng trong nháy mắt tiêu thất bất quá nghĩ đến ngươi cũng sẽ không cô phụ của nàng dù sao hiểu rõ nhất tu nạ đại nhân chính là ngươi ngươi cũng có thể biết do tu nạ đại nhân đưa cho ngươi sợi dây chuyền này thừa tái một lần của nàng cái gì tâm ý bởi vì đây là dịch thần mở sòng bạc cho nên tại kiến tạo trong sòng bạc xa xỉ vô cùng dùng tới thổ độn nhị dạ tới chế tạo sòng bạc nhảy qua g i à n giáo v v toàn bộ sòng bạc có thể nói là kiên cố cực kỳ coi như là tầm thường chấn động cũng sẽ không sụp đổ nếu để cho người thường tới chế tạo nói coi như tiêu hao to lớn nhân lực vật lực cũng cần một đoạn thời gian khả năng kiến thành cái này một tòa đại hình sòng bạc có thể làng cắt sẽ độn thổ xa nhẫn ở biết dịch thần muốn mở sòng bạc về sau liền từng cái sung phong nhận việc đã chạy tới nói phải rút một tay hơn nữa còn là miễn phí có nhóm người này thổ độn nhị dạ r a nhập vào kiến tạo sòng bạc chậm nhất trình tự làm việc trực tiếp một bước n g à y qua vẹn vẹn chỉ là một tháng một nhà đại hình sòng bạc tọa lạc tại xa ẩn thôn trong n g ư ờ i n h â n khí thật cao hơn nhiều bình thường a ở sòng bạc khai trương cùng ngày không chỉ là rất nhiều thôn dân qua đây cổ động muốn làm sớm nhất một nhóm khách nhân ngay cả rất nhiều nhiệm vụ trở về x a nhẫn đều chạy tới bây giờ mới biết sự lợi hại của ta dịch thần có chút điểm đắc ý nói đến mời c ả dẹt đại nhân dịch thần đại nhân tới c á t băng từng hàng nữ x a nhẫn đóng vai tiếp khách tiểu thư song bạc tuy là ta cũng có một phần nhưng đại lao bản có thể không phải ta c á t băng đích đương nhiên là muốn đại lao bản tới cả d ù dạ đem dịch thần đầy ra nếu chúng ta cả d ẹ t đại nhân sắp xuất hiện danh tiếng vị trí nhường cho ta ta cũng liền từ chối thì bất kính mở gian phòng này sòng bạc mục đích cũng không phải cá nhân ta thích đ ổ cũng không phải phát huy mạnh đánh bạc bầu không khí mà là ta cực kỳ tinh tường xa nhẫn mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều là thừa tái áp lực to lớn trong lòng e rằng hôm nay đi ra rất có thể cũng nữa không về được ni dạ cũng là người thời gian dài cuộc sống như thế sẽ cho người trong lòng v ạ n mẹo tinh thần xuất hiện tan vỡ dịch thân đi ra phía trước lúc này đa đa t h i ể u t h i ể u đều cần một điểm hoạt động giải trí tới phát tiết trong lòng áp lực đối với người bình thường mà nói đánh bạc phải không hảo nhưng đối với tự chủ rất mạnh bản thân lại không thế nào thiếu tiền nhì dạ mà nói cũng là một cái giảm sức ép nơi cho nên ta hy vọng cái này một cái sòng bạc khai trương có thể để cho mỗi một vị xa nhẫn đem trong lòng áp lực phát tiết đi ra sẽ không bị thời gian dài các loại nhiệm vụ mang tới áp lực cho ảnh hưởng đến tâm lý khỏe mạnh ta cũng hy vọng sa nhẫn có thể ở không tiến hành nhiệm vụ thời điểm có thể cùng người thường giống nhau thật vui vẻ sống qua ngày được dịch thần lại nói ra khỏi ở đây từng cái sa nhẫn tiếng l ò n g dồn dập vỗ tay tán thưởng răng rắc ở một mảnh tiếng khen ở giữa đeo duy bằng răng rắc một tiếng cắt đứt một hồi tiếng vỗ tay nhất thời vang lên m ê n lấy bảng hiệu đã ở trước tiên bốc tới không ít người đều tò mò nhà này sòng bạc tên gọi là gì nhân trước tiên trận t o con mắt mạ bị đám người ngây ngẩn cả người không ít xa nhẫn đều ngẩn ra mọi người trước tiên nhìn về phía đứng ở dịch thần bên người có vẻ tờ s t lú giờ u lập hoa thơm c ọ lạ xu nạ mà xu nạ bản thân nhìn cái bảng hiệu này cũng ngây ngẩn cả người xu nạ sòng bạc bốn chữ lớn nhảy hiện tại mỗi người trong tầm mắt ngươi một mực nói với ta nơi này là làng cát ngươi không phải xa ở người cho nên không muốn ở chỗ này sống lâu đây hết thể ta đều biết dịch thân ánh mắt nhu hòa nhìn xù nạ cho nên ta chuẩn bị một nhà này x o n g bạc ngươi thích nhất bài bạc địa phương làm nơi trở về của ngươi làm thuộc về ngươi xù nạ địa phương dù cho ngươi không phải xa ở n g ư ờ i dù cho ngươi không phải cổ nổ hàng người dù cho nhẫn giới to lớn lại không ngươi xù nạ chỗ dung thân nhà này x o n g bạc mãi mãi cũng là thuộc về ngươi xù nạ chỗ dung thân ta thu hàng s ù nạ phục hồi tinh thần lại giới hạn bên trong ôn tình t r ă m vòng cùng dịch thần cùng đi vào trong sòng bài thân là sòng bạc người c h ụ t sủ nạ lại đi vào sòng bạc chứng kiến bị thư cờ các dạng bài chứng kiến xa hoa thư thích lắp đặt thiết bị trước tiên biểu thị muốn làm trang bị cùng những người khác đánh cuộc một lần đi tới sau đó chịu đến sòng bạc bầu không khí ảnh hưởng người cũng r ồ n dập kêu to ai sợ ai xem ra sủ nạ đã tại cái này bên trong sinh hoạt phải không cần lo lắng xa ẩn chắc là sẽ không bài xích nàng hơn nữa nàng cũng sẽ không bài xích xa nhẫn cả du ra đứng ở dịch thân bên người hai người cũng không tốt đủ cũng chỉ là đi khắp nơi đi câu mười điểm phía trước nàng ngoại trừ nói cho các ngươi một chút nói ở ngoài cùng còn lại làng c ắ t nhân là không có có bất kỳ tiếp xúc hiện tại có một nhà này sòng bạc làm thuộc về của nàng địa phương nàng cũng sẽ càng thêm vui vẻ dịch thân nói rằng các người đối với hai bên còn thật là tốt ta cả rủ dạ cảm thán nói ta đối với ngươi cũng là cực kỳ hảo đi theo ta dịch thần lôi kéo cả rủ dạ đi tới sòng bạc bên trong phòng làm việc ngươi ở đây tìm cái gì cả rủ dạ nhìn tiến đến về sau liền đang tìm đồ vật dịch thần đương nhiên là tìm đưa cho ngươi đồ dịch thần ngẩng đầu lên đem một cái hộp đưa tới xem ra có thích hay không thích lắm cả rủ dạ còn không có xem liền nói phóng phật hai tam thiếu nữ thời điểm khả ái và rực rỡ tựa như người cũng còn không có xem dịch thân có chút buồn cười cả dù dạ thổ liếu thổ xa đầu mở hộp ra một cái tinh xảo hạng liên đập vào mi mắt đây là trả cờ dạ kết tinh thạch cả dù dạ kinh ngạc nói ta thỉnh giáo s ủ nạ trước đây đệ nhất hổ cả là thế nào dùng chính mình trả cờ dạ chế tạo trở thành kết tinh thạch về sau hay dùng chính mình trả cờ dạ chế tạo cái này một cái đ i ề u truy dịch thần đi tới giúp cả dù ra đội cái này có thể không phải đơn thuần trang sức phẩm ta đưa ngươi trả cờ dạ phong ấn tại bên ngoài trung hòa ta trả cờ dạ hình thành kết tinh thạch ngưng tụ cùng một chỗ miễn là ngươi giải khai phong ấn phía trên đưa ngươi trả cờ dạ cùng tinh thần rót vào trong đó là có thể dẫn động ta đây một viên kết tinh thạch lực lượng thu được bầu trời t h i ê n cơ vệ tinh quyền k h ô n g chế nói cách khác coi như ta không ở nơi này ngươi cũng có thể đi qua cái này một viên kết tinh thạch để làm đến thao túng thiên cơ vệ tinh cả du giả cúi đầu nhìn đeo vào trên cổ mình hạng liên nội tâm hoàn toàn lâm vào mừng như điên trong nàng để ý không phải viên này điếu truy tác dụng nàng để ý là dịch thần phen này tâm ý thì ra ngươi mấy ngày này không phải ở chơi đùa sòng bạc sự t ì n h liền thường thường thần thần bí bí chơi bế quan chính là vì chế tạo điếu truy cả du giả trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu trên mặt tràn đầy s á n lạ nụ cười ấm áp một cách tự nhiên xoay người lại ôm dịch thần cầu thả cầu vợ tốt